chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ đâu phải kiểu người thích áp đặt con cái theo ý của mình, mà ngược lại ba mẹ tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi. vậy thì vì lý do gì ba mẹ tôi lại vội vàng mong tôi lấy chồng như thế? tôi gọi lại cho mẹ đến cả chục cuộc nhưng mẹ tôi không nghe máy. với một đứa con gái năm nay mới hai mươi ba tuổi, người yêu thì không có, đùng một cái ba mẹ gọi về lấy chồng.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 thì thướt tha trong tà áo dài màu đỏ chói. Nhìn ba mẹ mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Ba mẹ mời chú thím vào nhà, sau đó quay ra dục dã tôi. "Nhanh đi vào trang điểm, thay bộ áo dài đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Còn không trang điểm, con không lấy chồng." Ngay hôm nay ba mẹ mà không nói, thì con, con nhất quyết con bỏ đi cho mà xem. Thời đại nào rồi?